công tử điên khùng trương là người nhà của lang thang ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái tên môn thường được cử ra từ lão tổ quân luân đã ép cho mông văn phải nhảy núi tự sát thế còn lâm vân lúc này thì đang lang thang ngoài vũ trụ chưa tìm kiếm được đường về vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem diễn biến tiếp theo câu chuyện như thế nào nhược sương lâm vân đã từng nói có một ngày nào đó anh ấy sẽ dẫn chúng ta lên mặt trăng để cử hành hồn lễ em có tin không hàn vũ tích hỏi liễu nhược sương trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng lúc đó lâm vân hỏi mình như vậy và mình không chút do dự trả lời tin tưởng bởi vì nàng cho rằng lâm vân muốn thuê một chiếc tàu vũ trụ để bay lên mặt trăng về sau mới biết là lâm vân có khả năng dẫn mình bay lên đó em tin anh ấy liễu nhược sương không hề do dự trả lời trong suy nghĩ của nàng chỉ cần là lời mà lâm vân nói thì nàng đều tin hàn vũ tích h âm thầm thở dài chấp nhận liễu nhược sương coi như đền bù cho lâm vân vậy lúc trước mình thiếu nợ anh ấy nhiều lắm hai người kết hôn đã được bảy tám năm rồi nhưng cho tới tận bây giờ nàng đều không làm tròn nhiệm vụ của một người vợ đời người có được mấy cái tám năm như vậy hơn nữa liễu nhược sương còn rất yêu quý anh ấy cho dù lâm vân không thích mình vẫn sẽ trợ giúp liễu nhược sương để nói chuyện lúc này có tiếng thông báo vang lên là máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay trung ninh hàn vũ tích và liễu nhược sương hồi phục tinh thần lại trải qua lần giải bày tâm sự này hai người đã không còn khoảng cách gì họ nhìn nhau cười tình cảm càng thêm thân thiết hàn vũ tích có chút tiếc nuối liễu nhược sương cũng phải tu luyện nên lâm vân chỉ có thể cố nhịn thêm vài năm chị vũ tích em nhớ lúc ở yến kinh chị nói một câu đáng tiếc lúc đó chị đang tiếc điều gì liễu nhược sương vẫn muốn hỏi điều này nhưng chỉ đến hôm nay khi hai người đã không còn ngăn cách nàng mới dám hỏi hàn vũ tích không có ý giấu diếm liền nói vào tai liễu nhược sương vài câu liễu nhược sương liền đỏ bừng cả mặt cũng nói vài câu vào tai hàn vũ tích hàn vũ tích nghe xong hai mắt mở to nhìn liễu nhược sương có vẻ như rất kinh ngạc hầu lâu mới không nhịn được mà cười hai m ỹ nữ tuyệt sắc cười cười nói chuyện ở sân bay như vậy liền thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ hàn vũ tích và liễu nhược sương lúc này mới kịp phản ứng liền tranh thủ thời gian đi ra sân bay có hai nam tử đã đợi ở sân bay hồi lâu khi thấy liễu nhược sương và hàn vũ tích đi tới thì liền vội vàng đi lên tiếp đón thiếu phu nhân chúng tôi là người của lão gia tử phái tới để đón hai vị lão gia tử rất lo lắng khi thiếu phu nhân đi ra ngoài tìm thiếu gia nên mới phái tôi và chu dương tới hỗ trợ lão gia tử đã biết chuyện ở thanh hán ông ấy còn đang xử lý hàn vũ tích nhìn hai người trong đó có một người nàng quen là cận vệ của lão gia tử dư dụ liền vội vàng trả lời chào anh dư anh đã đi tới đây đón chúng tôi còn tam gia g i a thì sao tôi có đưa liễu nhược sương đi theo là được mà các anh đã tìm được lâm vân chưa nhưng hàn vũ tích lập tức nghĩ tới là nếu đã tìm được lâm vân thì người tới đón hai nàng phải là hắn mới đúng chứ không phải là dư dụ theo nguồn tin của chúng tôi thì thiếu gia đã từng ở thành phố trung ninh chúng tôi còn điều tra ra được có hai người có quan hệ với thiếu gia là một giáo viên cấp ba tên là dương vân và một cô nữ sinh tên là hạ tinh bởi vì biết thiếu phu nhân sẽ tới đây nên tôi đã hẹn dương vân và hạ tinh gặp mặt ở một quán cà phê đến lúc đó thiếu phu nhân cứ trực tiếp hỏi hai người bọn họ nhưng mà có lẽ thiếu gia không còn ở thành phố trung đ ì n h nữa rồi ít nhất thì hiện giờ là như vậy dư dụ báo cáo tỉ mỉ tình huống ở đây còn chu đáo hẹn dương vân và hạ tinh ra gặp mặt hàn vũ tích tâm trạng của hàn vũ tích và liễu nhược sương lại rơi xuống đáy cốc cuối cùng hai người vẫn không có gặp được lâm vân lâm vân đã đi hơn một tháng rồi đường uyển rất là chán trường từ cái hôm trương nhạc tới nhà của dương vân đường uyển lại càng thêm tự trách bản thân lang thang chẳng những chữa khỏi bệnh cho trương nhạc mà còn chữa trị vô cùng đơn giản trương nhạc nói rằng lang thang chỉ mất nửa tiếng thì cậu ấy đã khỏe mạnh như thường cuối cùng đường uyển mới biết y thuật của lang thang lợi hại như thế nào dương vân nói rất đúng lang thang là thầy thuốc đứng đầu thế giới nhưng mình lại nói câu cút đi với một thầy thuốc giỏi như thế cô ta hiện tại rất là hối hận hối hận vì sáng hôm đó mình do dự cho nên mới tới nhà dương vân muộn như vậy nếu tới sớm hơn thì có thể gặp được lang thang rồi từ hôm đó tới giờ đường uyển vẫn ở trong nhà của dương vân không chỉ cô ta chán trường mà ngay cả dương vân cũng thế h ạ tinh phải thường xuyên tới để dỗ dành cậu ấy tuy có h ạ tinh an ủi nhưng dương vân vẫn rất lo lắng cho lang thang lang thang đã nói rằng sau khi tìm lại được trí nhớ thì hắn sẽ trở lại thăm mọi người nhưng thời gian hắn rời đi đã lâu lẽ nào lang thang còn chưa tìm được trí nhớ sau có điều hôm nay đường uyển phát hiện dương vân lúc đi làm về biểu lộ có chút kỳ quái nửa kỳ vọng lại nửa lo lắng dương vân cậu không sao chứ đường uyển lo lắng hỏi người nhà của lang thang tới tìm mình rồi hẹn mình và hạ tinh tới quán cà phê k i ể u k i ể u dương vân trả lời vậy thì không tốt s a o hỏi luôn xem lang thang đang ở đâu mình đi với c ậ u nha mà người hẹn là ai vậy đường uyển thì không giống như dương vân vừa nghe thấy tin tức này cô ta lập tức phấn khích là giọng của một nam tử trung niên qua điện thoại y nói rằng lang thang tên là lâm vân là thiếu gia của bọn họ đoán chừng hắn là người có thân phận cao quý bọn họ tìm được mình thông qua thẻ mua sắm ở trung tâm thương mại bốn s dương vân cũng rất muốn gặp gỡ người nhà của lang thang rồi nói tình hình của hắn gần đây cho người nhà của hắn biết nhưng nghe thấy lang thang là một thiếu gia thì nàng hơi lo lắng tên của lang thang là lâm vân ư dương vân nhớ tới lúc lang thang nói tên vân thì luôn luôn c â u mày nguyên lai trong tên của hắn cũng có một chữ vân thiếu g i a thì sao chứ mình chả phải là tiểu thư của đường ra còn gì tối nay mình đi cùng cậu và hạ tinh là được cậu và hạ tinh là người có ân cứu mạng lang thang người nhà của hắn chắc sẽ không làm hai người khó xử đâu mình thấy tính cách của lang thang rất tốt dựa vào đó thì người nhà của hắn cũng không đến nỗi nào không phải có cầu gần mực thì đen gần đèn thì sáng sao đ ư ờ n g uyển vốn chỉ muốn nhanh chóng tìm được lang thang cô ta cũng không cố kỵ nhiều như là dương vân cô dương chúng ta đi thôi hạ tinh đi ra từ phòng vệ sinh thấy cô dương và chị uyển còn đang nói chuyện liền nhắc nhở từ khi lang thang cứu cha mẹ cô ta còn giúp cha mẹ thoát cảnh nợ nần hạ tinh luôn rất cảm kích lang thang hôm nay người nhà của lang thang đã tới cô ta đương nhiên là sốt ruột gặp bọn họ còn có hai tấm thẻ ngân hàng giá trị cả trăm triệu nguyên mà anh lang thang đưa lúc mình và cô dương biết được số tiền trong đó bị dọa thiếu chút nữa thì ngất xỉu hai tấm thẻ này như hai quả bom hẹn giờ vậy chứ không phải là thẻ ngân hàng cho nên cô ta muốn đưa trả cái thẻ cho người nhà của lang thang chuyện về cái thẻ hạ tình cũng không dám nói với cha mẹ lúc ba người dương vân tới quán cà phê k i ử u k i ử u thì người nhà của lang thang vẫn chưa đến cô dương không biết quê của anh lang thang ở đâu anh ấy có đúng là một thiếu gia nhà giàu không không phải là mọi người hay nói các thiếu gia nhà giàu rất là ăn chơi đua đòi s a o nhưng tính cách của anh lang thang có vẻ không giống những lời này của hạ tinh khiến đường uyển dở khóc dở cười không biết là người nào nói cho hạ tinh như vậy thật là vớ vẩn chị uyển hai chị gái kia đẹp quá kìa hạ tinh phát hiện hàn vũ tích và liễu nhược sương đi vào quán cà phê tuy cô ta là hoa khôi trường học nhưng so với hai chị này mình chỉ như một cô bé con mà thôi đường uyển và dương vân cũng là những mỹ nhân nhưng khi nhìn thấy hàn vũ tích và liễu nhược sương không thể không trầm trồ thán phục hàn vũ tích đã tu luyện tới luyện khí tầng bảy linh khí không ngừng vờn quanh khiến người khác có cảm giác nàng ấy không chân thực liễu nhược sương mới chỉ tu luyện nhưng dù sao trước đó nàng cũng là đệ nhất mỹ nữ của yến kinh còn từng được uống một viên tiên nhan đan nữa cho nên không hề thua kém hàn vũ tích dương vân và đường uyển không thể không thừa nhận là mình còn kém hai người kia một ít đang suy nghĩ về hai cô gái kia thì thật không ngờ hai người đó lại đi tới b à n của ba người xin chào mọi người xin hỏi dương vân và hạ tinh có trong ba người à hàn vũ tích nhìn thấy chỉ có chỗ này là có ba cô gái đang ngồi các chỗ khác đều không có cho nên mới đi tới tuy hơi kỳ quái vì thừa ra một người nhưng vẫn cẩn thận hỏi thăm đúng vậy lẽ nào hai người là người nhà của lang thang dương vân vội vàng đứng lên lang thang hàn vũ tích ngạc nhiên à cậu ta không nhớ tên của mình nên tôi và hạ t ì n h đều gọi cậu ta là lang thang dương vân tranh thủ thời gian giải thích anh ấy không nhớ tên của mình ư ý của cô là anh ấy mất trí nhớ à hàn vũ tích liền khẩn trương dương v... lâm vân đã xảy ra chuyện gì mà đến ngay cả tên anh ấy cũng quên hạ t ì n h vội kéo cái ghế cho hàn vũ tích và liễu nhược sương ngồi xuống rồi mới kể rõ đầu đuôi câu chuyện từ lúc lâm vân ngồi ở ven đường gần trường học cho đến khi dương vân đưa hắn về nhà cuối cùng hắn rời đi hàn vũ tích nghe xong thì đã không khống chế được nước mắt nàng thật không nghĩ tới lâm vân lại chịu khổ như vậy rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì liễu nhược sương cũng không ngừng rơi lệ nàng hận không thể tới trung ninh sớm để giúp đỡ lâm vân hai chị là người thân của anh lang thang sau h ạ tinh thấy hàn vũ tích và liễu nhược sương đều rơi lệ khi mình kể chuyện của anh lang thang thì trong lòng cô ta liền có hào cảm ngay với hai người đúng vậy cảm ơn em nha hạ tinh chị là hàn vũ tích là vợ của anh ấy còn đây là liễu nhược sương cũng là người nhà của anh ấy mà anh ấy tên là lâm vân chứ không phải là lang thang em có biết hiện tại anh ấy ở đâu không hàn vũ tích cố nén nỗi đau trong lòng bây giờ không phải là lúc than khóc nếu lâm vân đã bị mất trí nhớ thì việc cần làm hiện tại là phải tìm được anh ấy không thể để anh ấy lang thang bên ngoài như lúc trước Dương người như được rơi Vân không ngờ là Lang Thang đã kết hôn, còn xinh nàng không nhịn được mà than một tiếng. vợ vào kết thế, chầm thầm là mà một mặt một đã đẹp có rồi em và cô dương cũng không biết là anh ấy đã đi đâu anh lang thang là một người tốt anh ấy đã giúp em rất nhiều em cũng rất muốn biết tung tích của anh ấy trước khi đi anh đã tới địa bàn của nhị gia đông hải để giải quyết phiền phức giúp gia đình em lúc đi anh lang thang còn đưa cho em và cô dương hai tấm thẻ ngân hàng chị vũ tích em muốn trả lại tấm thẻ ngân hàng này cho chị em không dám cầm thẻ này cô dương cũng nghĩ như vậy hạ tinh nói xong liền đưa hai tấm thẻ cho hàn vũ tích hàn vũ tích đẩy hai tấm thẻ về nói c ả m ơn mọi người đã cứu l â m vân đây là một chút tâm ý của anh ấy nếu hai người coi lang thang là bạn tốt vậy thì cứ lấy đi đừng ngại hạ tinh thấy hàn vũ tích không cần không có cách nào khác đành phải thu lại tiếp tục hỏi chị vũ tích chị và anh lâm vân sống ở đâu có thể nói cho em biết được không hạ tinh rất muốn biết là anh lang thang sống ở đâu để về sau có cơ hội thì mình muốn tới đó thăm anh ấy lâm vân và chị là chủ tịch của tập đoàn vân môn ở yến kinh hạ tinh nếu nhem tới yến kinh có rảnh thì tới tập đoàn vân môn của anh chị chơi tuy hiện tại hàn vũ tích có rất nhiều lo lắng nhưng vẫn cảm kích ơn kiến mạng lâm vân của hạ tinh và dương vân trời ạ ba người dương vân đều sững s ở tập đoàn vân môn là gì nó là danh tử cho sự thành công vượt bậc nghe nói chính phủ vừa thay mặt tập đoàn vân môn tổ chức một cuộc họp báo để công bố công khai kỹ thuật điện thoại vân tinh linh cho chính phủ các quốc gia khác khiến cho rất nhiều người không ngừng đổ r ồ n về yến kinh quy mô của cuộc họp báo này rất đồ sộ và náo nhiệt thậm chí còn lớn hơn cả thế vận hội olympic mà lâm vân lại chính là chủ tịch tập đoàn vân môn khó trách hắn lại có nhiều tiền như vậy có chắc cái tên lâm vân lại quen tài như thế người đó chính là một truyền kỳ trong giới kinh doanh thực sự là không ngờ tới cậu t à chưa về nhà sau ba người trầm mặc thật lâu đường uyển mới nhớ tới chuyện của mình liền hỏi vẫn chưa hàn vũ tích kỳ quá nhìn đường uyển nếu lâm vân đã trở về thì mình cần gì phải tới thành phố trung ninh để làm gì mà cũng lạ thật sao lõ công lâm vân của mình toàn quen với nữ mỹ nữ không bệnh không biết cô gái tên đường uyển kia hỏi tung tích lâm vân để làm gì à đây là bạn tôi đường uyển cô ấy đi theo giúp tôi dương vân thấy hàn vũ tích và liễu nhược sương có vẻ chán nản vội vàng giải thích còn tiếp tục nói nếu không tôi dẫn hai người tới tập đoàn hòa vận để hỏi thử xem tập đoàn hòa vận chúng tôi tới đó làm gì liễu nhược sương thắc mắc chỗ đó là sản nghiệp của nhị gia đông hải trước khi rời đi lâm vân đã từng tới đó nhớ đâu bọn họ lại biết tùng tích lâm vân thì sao dương vân vội vàng nói dương vân đã có ý định đi tới tập đoàn đó từ trước nhưng nàng do dự bởi vì danh tiếng của nhị gia đông hải quá xấu lần này nếu có thêm người nhà lang thang đi cùng thì nàng yên tâm hơn nếu vậy thì chúng ta đi luôn thôi hàn vũ thích không do dự mà đứng lên nàng không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào có liên quan đến lâm vân liêu nhị mấy ngày nay lại đang rất lo lắng đồng thời cũng buồn bực không nghĩ tới là người của mình lại đắc tội với lâm vân của tập đoàn vân môn ngày hôm sau khi y từ mỹ trở về thì phát hiện lâm vân đã rời đi trong ngày y lại sợ lâm vân đột nhiên quay về nên không dám lập tức rời khỏi trung ninh mà ở lại vài tên thủ hạ đã đắc tội với lâm vân đều bị y nhốt lại đợi khi gặp được lâm vân sẽ giả vờ thả ra để bồi tội với hắn năng lực của lâm vân thời gian y lăn lộn ở đông hải lâu như thế quả thực đã quá rõ ràng nếu lâm vân muốn tiêu diệt sản nghiệp dưới tên của y hoặc muốn cái mạng già của y thì có lẽ trước sau không cần một tiếng đồng hồ đã giải quyết xong tuy những tin tức này y biết được từ một vài lão đại nhưng y biết những chuyện liên quan đến lâm vân kia tuyệt đối là thật nói không chừng có một bộ phận mà y còn chưa biết đây cũng là khi lúc trước y nghe được chuyện lâm vân đến tập đoàn hòa vận ở trung ninh gây chuyện tại sao lại cảm thấy khẩn trương như vậy nhưng đợi hơn nửa tháng không thấy lâm vân quay lại trung ninh bây giờ chỗ khác cũng có chuyện nhưng lại không dám rời khỏi hắn bị kẹt ở đây nhưng vận khí cuối cùng đã đến lâm vân không đến nhưng lại nghe được tin tức người nhà của lâm vân đã đến đây liêu nhị ở đâu còn không nhanh chóng chạy đi nghênh đón dương vân cùng hạ tinh chỉ nghe qua nhị ra dĩ đức phục nhân trong truyền thuyết nhưng chưa từng được gặp trong lòng mặc dù biết người này cũng rất giỏi nhưng tuyệt đối không có khái niệm gì cụ thể dù sao thì cuộc sống bình dân của các cô quá xa cách với những người này Thế、nhưng đường uyển lại không như vậy cô xuất thân từ gia tộc danh môn đối với liêu nhị gia dĩ đức phục nhân ở tỉnh đông hải thì quá rõ ràng ngay cả gia tộc của cô cũng không dám đắc tội người này có rất nhiều thế lực hơn nữa thủ đoạn khéo léo đưa đẩy đối nghịch với y là đối thủ thì bất luận hắc đạo hay bạch đạo đều trở thành người thiên cổ thế nhưng y vẫn sống một cách vô cùng ung dung tự tại nghe nói người này tuy rằng dối trá nhưng cao ngạo vô cùng đừng nói mấy cô gái các cô mà ngay cả cấp chủ tịch thành phố cũng đừng nghĩ là gặp được y muốn gặp thì phải hẹn trước hơn nữa là ngoài miệng của y luôn có cái câu dĩ đức phục nhân thế nhưng dù một người như vậy nhưng khi mấy người các cô vừa báo lịch thì lưu nhị gia này không ngờ đã đích thân tới đón ban đầu đường uyển còn cho rằng lưu nhị gia vì mỹ sắc của các cô cho nên lay động sắc tâm cảm thấy thậm chí có chút lo lắng bất an nhưng nhìn thần thái của liêu nhị không dám nhìn thẳng hàn vũ tích thì cô biết mình đã lầm liêu nhị này thực sự tôn kính hàn vũ tích và liễu nhược sương không có bất kỳ vẻ làm bộ nào trong đó với nhãn lực của đường uyển thậm chí còn nhìn ra chút sợ hãi của y đường uyển nghĩ không sai liêu nhị quả thực có chút sợ hãi không vì cái gì khác chỉ đơn giản là vì người đến là vợ của lâm vân có lẽ với lịch duyệt và kinh nghiệm của y có thể kết giao với lâm vân nhưng đối với vợ của hắn y không chỉ là không thể kết giao mà còn phải biểu hiện sự vừa phải ngộ nhỡ làm cho lâm vân tức giận tất cả của y rất có khả năng sẽ trở thành hắc thủ băng đao thứ hai mà thực lực của lưu nhị y so sánh với hắc thủ băng đao chỉ như con kiến so với con voi mà thôi căn bản không cùng một cấp bậc tình huống chi tiết hắc thủ băng đao bị tiêu diệt y cũng biết n h ư n g bức ảnh sau khi tiêu diệt biến thành c h o tàn y có rất nhiều tấm sự tàn ác của lâm vân tuyệt đối là phía trên y mấy ngàn người bị hắn thiêu đốt Sợ. hàn vũ tích và liễu nhược sương cũng rất kỳ lạ với thái độ của liêu nhị tự nhủ y cấn cẩn như vậy đối với các cô lẽ nào người này thực sự là một kẻ dĩ đức phục nhân tiếng tăm lừng lẫy mà trong miệng của dương vân nói tới tuy nhiên những thứ này hàn vũ tích không quan tâm bất luận liêu nhị thế nào chẳng liên quan gì đến nàng ông chính là nhị ra sao hàn vũ tích đột nhiên hỏi một câu liêu nhị dùng mình một cái vội vàng nói không dám phu nhân chỉ cần gọi liêu nhị là được trong lúc nói chuyện thì mấy cốc trà đại hồng bào ở trên vũ di sơn đã được pha với mùi hương mê người được bưng lên hạ tinh chỉ cảm thấy loại trà này ngửi mùi không tệ không nhịn được mà uống một ngụm cho dù cô không hiểu về trà thì cũng cảm thấy được đ â y tuyệt đối không phải trà bình thường hà tinh không hiểu nhưng đường uyển lại hiểu loại đại hồng bào này không nhất định là loại tốt nhất nhưng tuyệt đối là trà có thể bán với giá đắt nhất trong lòng càng không hiểu lâm vân vì nguyên nhân gì mà khiến liêu nhị tôn kính như vậy cô biết đây không phải là chỗ để hỏi quyết định sau khi trở về sẽ hỏi phụ thân mình một chút một thời gian trước lâm vân có đến qua chỗ của ông không hàn vũ tích cũng không có tâm tư uống trà trực tiếp hỏi ra đúng đúng mấy thủ hạ không hiểu chuyện của tôi tôi, tôi đã nhốt bọn chúng lại rồi để tôi gọi bọn chúng ra bồi tội liêu nhị vội nói bồi tội thì không cần tôi chỉ muốn hỏi một chút về tin tức của lâm vân anh ấy sau khi rời khỏi chỗ của ông thì đã đi đâu hàn vũ tích dứt khoát tiếp tục hỏi liêu nhị trong bụng thầm mắng trong lòng nói cô là vợ của hắn còn không biết hỏi tôi thì được cái gì nhưng thần sắc lại càng kính cẩn hơn lúc đó khi lâm thiếu gia đến tôi vẫn đang ở bên mỹ nghe nói anh ấy đến trung ninh tôi lập tức từ mỹ trở về chỉ là liêu nhị tôi phúc bạc không gặp được anh ấy c h ị nghe người bên dưới nói anh ấy từng nói chuyện có chuyện gấp phải đi về phần đi đâu thì tôi không biết hà tinh chợt nhớ tới cái gì đó vội vàng ghé sát bên tai hàn vũ tích nói anh lang thang nói là đi làm à đi tìm lại trí nhớ rồi anh ấy một khi tìm lại được trí nhớ thì khẳng định sẽ quay về thăm chúng ta chị vũ tích chị đừng lo anh lang thang rất lợi hại tìm kiếm trí nhớ ư lâm vân từ nối c ô n luân trở về chẳng lẽ lại đi núi côn luân nếu trí nhớ của hắn đã mất hết rồi lẽ nào còn có thể nhớ được chuyện đi núi côn lân nữa tuy nhiên hàn vũ tích biết là sẽ không hỏi được gì từ chỗ liêu nhị đành phải cáo từ y mãi cho đến khi mấy người đi khỏi liêu nhị mới lau khuôn mặt dĩ đức phục nhân của mình nhị ra chỉ là mấy ả đàn bà thôi mà một thanh niên đứng sau liêu nhị đầu tiên thấy bộ dáng có chút căng thẳng của liêu nhị rất không hiểu mà hỏi nếu bình thường nhìn thấy mấy người đẹp này liêu nhị kiểu gì cũng giữ lại bằng được chứ làm gì có kiểu chú ý tới như vậy người thì biết cái gì liêu nhị quăng lại một câu đầu cũng không quay lại cứ thế mà đi vào hàn vũ tích khi biết lâm vân khẳng định không có ở trung ninh liền để cho hai người dư dụ về yến kinh trước còn mình ở lại xem sao rồi trở về cùng liễu nhược sương dư dụ lại không có cách nào chỉ đành về trước cùng với chu dương hàn vũ tích và dương vân trao đổi điện thoại với nhau lâm vân vừa đến trung ninh đã lập tức gọi cho nàng tuy dương vân muốn giữ hẳn vũ tích và liễu nhược sương ở lại vài hôm nhưng hai người bọn họ dường như rất lo lắng chuyện của lâm vân nên dương vân cũng không nói nhiều vũ tích chúng ta làm sao bây giờ anh ấy nếu đã mất đi trí nhớ một mình làm sao có thể về nhà được ai thật là làm cho người ta lo lắng mà liễu nhược sương còn đang nghĩ chuyện lâm vân lang thang c h ỉ cũng rất lo lắng cho anh ấy lâm vân nói anh ấy đã khôi phục lại thần trí rồi chỉ có điều những thứ trước kia đã không nhớ nữa chị nghĩ anh ấy vẫn có chút ấn tượng với chuyện trước kia nếu như vậy chị đoán anh ấy có thể đi phần giang bởi vì phần giang là nơi mà bọn chị ở lâu nhất có lẽ anh ấy có thể nhớ được một chút nên đi phần giang tìm lại trí nhớ trước kia là điều có thể cho nên nhược dương chị muốn đi phần giang xem thế nào hàn vũ tích tuy không muốn đi phần giang một mình nhưng vì lâm vân nàng đành phải đến đó để xem thế nào đối với phần giang tình cảm của hàn vũ tích vô cùng phức tạp ở đây nàng bị gia đình ép gả cho một anh chàng điên khùng ở đây bị người ta bức bách đến mức phải trốn đi nhưng đây cũng là nơi mà nàng đã yêu lâm vân vâng em cũng nghĩ như vậy chỉ là không nghĩ thấu triệt như chị thôi em nghĩ anh lâm vân nếu đã quên nhiều chuyện trước kia vậy thì chuyện anh ấy đi núi quân luân cũng phải quên rồi liễu nhược sương lại nghĩ đến chuyện trước kia nàng đến phần giang điều tra nhị thế tổ lâm vân này lại nói về môn thường tuy bức mông văn nhảy xuống núi cửu hoa nhưng đối với y mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì thứ nhất y ban đầu không có ý định giết mông văn thứ hai y còn muốn tìm tung tích của lâm vân từ mông văn kết quả là cái gì cũng không đạt được mà lại ép chết mông văn đây không phải là điều mà gã muốn mặc dù như thế thì từ chỗ mông văn y cũng biết được nghĩa y muốn tìm tên là lâm vân quê quán lâm vân có khả năng là kim môn nhưng từ sau khi biết được chuyện mông văn đã biết y không phải anh họ của lâm vân thì môn thường có chút nghi ngờ quê của lâm vân mà mông văn nói là kim môn liệu là có chính xác hay không tuy nhiên cũng may môn thường đã học được cách lên mạng h a i từ lâm vân đã tìm thấy mấy ngàn tin tức thế nhưng khiến gã chú ý chỉ có mấy tin thôi người nghiên cứu ra nội y vân t ẩ m m i ê n ở phụng tân là lâm vân kiểm tra cái tên lâm vân này hắn là quản lý từ công ty trang phục hồng tường ở phụng tân tuy nhiên chỉ ở lại đây mấy tháng rồi đi còn nữa đó là chủ tịch tập đoàn vân môn tên là lâm vân nhưng tin tức sau bị chủ tịch này là con số không không có bất kỳ ghi chép gì tin thứ ba đó là thành phố kim môn có một phó chủ tịch thành phố tên là lâm doãn doãn và lâm cách đọc gần có giống nhau cái này khiến môn t h ư ờ n g thật khó khẳng định nhưng gã đã tốn một ngày cũng chỉ tìm được mấy dòng tin tức này theo gã lâm doãn ở kim môn kia có tính khả thi rất cao một người mông văn đã nói qua Lâm Vân nhưng ở thanh dương không có sân bay sân bay cách thanh dương gần nhất là sân bay cách quốc tế ở phần giang xem ra vẫn phải đi phần giang một lần từ phần giang cũng không có chuyến bay đi kim môn môn thường cuối cùng quyết định Là lại đoàn Kim khả Kinh Kim đi giờ đi giang Tiện ngồi đi tới Cuối cùng thì mới đi、Kim、Môn xem máy Môn Môn công tính năng nhất cùng phần đến trang Hồng Tường Yến Vân cùng có cao trước phục Chạy đó Thì thể ty tập thì sau sao Sau bay y Bây y sẽ sẽ môn thường ngồi xe lửa từ thanh dương đến phần giang trong lòng nghĩ đến chuyện của lâm vân còn có cô mông văn này rốt cuộc có quan hệ gì với lâm vân hắn tự thấy căm tức vì là mình đã quá nóng vội bằng không nếu biết quan hệ giữa lâm vân với mông văn rồi thì y còn có thể giả mạo kéo dài một chút thời gian để có thể tìm được nhiều tin tức hơn núi cửu hoa là một đại danh của hoa hạ truyền thuyết nói rằng nơi đây bồ tát linh nghiệm chỉ cần đến cầu nguyện thì khẳng định có thể đạt được nguyện vọng nếu như không đạt được nguyện vọng của bạn thì tức là bạn chưa đủ thành tâm dù sao sẽ không quan hệ đến bồ tát ngồi đối diện với chỗ của môn thường chính là hai người vừa tưới từ cửu hoa sơn cầu nguyện trở về một người đàn bà khoảng năm mươi tuổi còn có một thiếu phụ khoảng ba mươi người thiếu phụ này có vài phần tư sắc tuy chút tư sắc này của cô ta không gây sự chú ý cho môn thường nhưng hai bồng ngực căng phồng đầy đặn của cô ta lại gây được hứng thú cho y tuy thiếu phụ này còn kém xa với mông văn và tiêu sư tỷ nhưng cặp bưởi này quả là b ố n liếng k h á khá cô ta thấy môn thường cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình không chỉ, thấy ái, không, chỉ không thấy ái ngại mà thậm chí còn cố ý ưỡn ngực lên môn thường tuy không có hứng thú gì với loại phụ nữ như vậy nhưng nếu cô ta tình nguyện thì chơi một chút có sao đâu cô ta thấy môn thường nhìn c h ă m c h ă m vào ngực mình ánh mắt còn có chút mùi vị nhục dục hơn nữa môn thường tướng mạo không tệ nếu không có chút bộ dáng háo sắc đó thì thậm chí có chút ý vị thế ngoại cao nhân người đàn bà này dường như rất có cảm giác thành tựu liền nói này anh cũng từ cựu hoa sơn mà tới sau môn thường thấy cô ta không ngờ chủ động tiếp cận thẩm nghĩ quả nhiên là cái độ tuổi như lang như hồ p h ò n g chừng chồng cô ta là một gã héo quắt rồi liền gật đầu không sai tôi vừa du lịch ở k i ử u hoa về tới đó chỉ để thăm vài người bạn cũ vậy anh xuống ga nào à tôi đi phần giang à thật trùng hợp chúng tôi cũng đến phần giang đây anh là người phần giang hả khá thú vị nhỉ không phải tôi lần đầu tiên đến phần giang tôi đang phát sầu không biết làm thế nào để tìm được nhà em họ đây muôn thường vừa nghe xong lời người phụ nữ này nói dường như cô ta cũng ở phần giang lập tức cảm thấy ứng thú em họ của anh là người phần giang s a o cậu ấy tên gì cô ta dường như rất hứng thú với lời nói của môn thường em họ tôi tên là lâm vân chỉ có điều trước kia tôi nghe nói cậu ấy làm việc ở phần giang lần này tôi vì c h ị bệnh giúp cho một người bạn ở cửu hoa n ê n tiện thể đến thăm nó luôn môn thường nói linh tinh chém gió anh là bác sĩ hả người phụ nữ này kỳ quá nhìn môn thường cô ta cảm giác môn thường không giống với một bác sĩ cho lắm đúng vậy tôi làm về y học cổ truyền người bạn cũ này của tôi vì đã mất à đi rất nhiều bệnh viện lớn rồi nhưng bệnh tình không thuyên giảm lần này mới cố ý mời tôi đến thăm khám xem sao môn thường nói chuyện mà biểu lộ rất thản nhiên gần như y đúng là một thế ngoại cao nhân vậy khuôn mặt người phụ nữ hiện lên sự kinh ngạc còn chưa nói gì thì người đàn bà khoảng năm mươi tuổi bên cạnh đã nói trước bệnh của bạn cậu đã chữa được chưa chỉ là bệnh phổi thôi tôi chị hai ngày là khỏi rồi thực sự không biết bệnh viện bây giờ làm ăn kiểu gì ngay cả một tí bệnh đó cũng chữa không được đúng là y thuật xuống dốc môn thường nói rồi còn nhắm mắt thở dài một hơi người đàn bà vừa nói trong mắt đột nhiên hiện lên sự kinh hỉ tự nhủ hẳn không phải là mình gặp được thần y rồi chứ mình vừa từ kiểu hoa sơn cầu nguyện trở về thì trên xe lửa đã gặp được thần y bồ tát ở kiểu hoa sơn này thật đúng là linh nghiệm ồ anh đúng là thầy thuốc sao tôi là trần phượng đây là mẹ tôi còn chưa hỏi quý danh của anh người phụ nữ thấy môn thường nói với mẹ mình y chính là thầy thuốc thì càng có h ả o cảm với tay môn thường anh tuấn phóng khoáng này ánh mắt khi nói chuyện còn mang theo một chút l à lướt ướt át ồ có gì đâu tôi là môn thường nhà tôi vốn là thế gia y thuật ẩn thế lần này tôi ra giúp cũng là bởi vì cha của người bạn này trước kia từng gặp qua tôi một lần lần này cũng bởi vì ông ấy nhờ người gửi thư cho tôi tôi mới biết là người bạn đó bị bệnh cho nên đặc biệt đến giúp thật không ngờ xem ra người có y thuật thực sự đều là gia tộc ẩn thế x o n môn tiên sinh không biết có thể mời anh đến nhà tôi ở tạm mấy hôm được không nhà tôi bây giờ cũng có người bị bệnh nhưng đã tới rất nhiều bệnh viện đều không có kết quả rất muốn nhờ môn tiên sinh giúp đỡ mẹ của trần phượng gần như rất cẩn thận mà hỏi chỉ sợ là mình mời mạo muội quá sẽ khiến tên môn thưởng trước mặt này cảm thấy quá mức đường đột trần phượng nhìn môn thường anh tuấn thế kia trong lòng lại càng phập phồng người h ậ môn này quả thực là hiếm thấy môn thường vừa mới nói là gã có một người em họ gì đó đang ở phần giang người đó tên là lâm vân thì mình giúp y tìm kiếm một chút là được đúng rồi lâm vân mà sao nghe quen thế đợi đã lẽ nào là ngũ thiếu gia của nhà họ lâm trần phượng n g â y n g ẩ n cả người phải nói người nổi danh nhất phần giang thì c h ử lâm vân này ra còn ai nữa đâu không phải đúng là hắn chứ đang định tiếp tục hỏi thăm thì môn thường lại nói có thể có được lời mời của cô môn thường đương nhiên là rất vui nếu như có thể giúp cô chữa khỏi bệnh tình cho người thân môn thường đương nhiên là nguyện ý chỉ sợ có điều là cháu còn phải đi tìm người chỉ sợ người anh muốn tìm là lâm vân sao anh ta thực sự là em họ của anh ư trần phượng rất kinh ngạc nhìn môn thường hỏi đúng vậy chính là lâm vân làm sao cô biết nó à môn thường thấy ý của trần phượng giống như là biết lâm vân vậy cô nén sự vui sướng trong lòng chậm rãi hỏi phải tôi biết người này chỉ có điều bây giờ anh ta không ở phần giang nữa rồi hẳn là đang ở yến kinh đúng rồi em họ lâm vân của anh là chủ tịch tập đoàn vân môn anh đừng nói là không biết nha trần phượng có chút kinh ngạc hỏi à cái này tôi biết một chút chỉ có điều không ngờ nó lại phất nhanh như vậy tôi còn nghĩ nó còn đang ở phần giang cơ đấy tôi chỉ là nhất thời nảy ra lòng muốn đến thăm nó trước kỳ thực lần trước tôi gặp nó cũng đã là hai mươi năm rồi khi đó nó đến nhà tôi không ngờ bây giờ đã là chủ tịch của một đại tập đoàn em họ tôi đúng là giỏi giang có lẽ nó không nhận ra tôi nữa rồi môn thường đè sự cuồng hỉ trong lòng xuống thực sự là không uổng công lâm vân ở phần giang này không ngờ là cùng một người với lâm vân ở yến kinh tức là nói lâm vân mà mình tìm rất có thể chính là hắn nghĩ tới đây cố gắng khống chế sự run dậy trong giọng nói tiếp tục hỏi vậy cô có biết một người tên là mông văn không đương nhiên là biết rồi cô ấy chính là tổng giám đốc của tập đoàn vân môn chỉ cần là người biết được tập đoàn vân môn thì đều biết cô ta lời của trần phượng thiếu chút nữa khiến cho môn thường ôm cô ta mà hôn tối bụi đã xác định lâm vân chính là chủ tịch tập đoàn vân môn khó trách mông văn này và lâm vân kia có chút líu ríu không rõ ràng hóa ra là hai đầu sỏ của cùng một công ty trần phượng thấy môn thường cúi đầu không nói lời nào còn tưởng rằng y thất vọng vì lâm vân không có ở phần giang lập tức an ủi anh cũng đừng vội trước tiên cứ qua nhà tôi ở tạm mấy ngày vừa khéo bệnh tình của cha tôi còn cần đến sự giúp đỡ của anh quê của lâm vân này thực ra là ở phần giang cha anh ta lâm viễn trương sống ở sơn trang hoàn hồ tuy đi yến kinh chỉ mất có một tiếng đồng hồ nhưng có một điều muốn nói với anh đó là thực ra người của lâm gia rất là lợi hại anh đã nhiều năm như vậy không đến nói không chừng là người ta còn không nhận một người anh họ như anh đâu môn thường nghe thấy cha của lâm vân không ngờ lại sống ở phần giang thì lập tức đã có chủ ý đến lúc đó trước mắt cứ khống chế lâm viễn trương cha của lâm vân lại cái đã sau đó đi tìm lâm vân trong tay đã có được lợi thế này thì sẽ tốt hơn không ít khi hành động tuy nhiên từ lời nói của trần phượng y có thể cảm giác được rằng trần phượng này không có thiện cảm lắm với lâm gia mình tốt nhất không nên biểu hiện có quan hệ quá tốt với lâm gia nghĩ tới đây hắn vội vàng xoay chuyển lời nói kỳ thật thì tôi và em họ cũng đã mấy chục năm không có qua lại với nhau lần này cũng chỉ là tiện thì ghé qua chơi thôi giá có tìm hay thấy hay không thì cũng không sao dù sao hai nhà cũng không có quan hệ quá thân thích một câu nói đơn giản đã biến ý đồ tìm kiếm thành một mối quan hệ vô cùng bình thường đến chỉ là thuận đường tìm được thì tốt mà không tìm được cũng chẳng sao trần phượng thấy môn thường nói như vậy, trong lòng lại càng thêm tiếng trên trở trên thì trên tâm thoải thú Trần như hứng, chỉ hồ hai không phải hai nhau cho hơn. mấy vậy đây môn máu mái nói lòng càng đồng đường người càng càng nên Nếu đang người giường nó Phượng có lại vì và vị rìu cao lúc lửa. lửa lẽ đã đã để ở xe sự càng lúc càng thích môn thường anh tú hào phóng hơn nữa y nói chuyện cũng rất có hàm dưỡng so với gã chồng lý tiếu kia của mình thì không biết mạnh hơn đến mức nào gác h ồ n g kia của mình không chỉ là một hoa hoa công tử mà còn ngày đêm không về mỗi lần về nhà thì nằm trên giường vài phút đã ngủ như chết khiến cô ta chẳng khác gì là một ả sống độc thân nếu không phải là lý tiếu là người của lý gia ở phần giang thì nói không chừng cô ta đã sớm ly hôn rồi môn thường cuối cùng đã hiểu rõ được ân oán giữa lý gia và lâm gia cũng biết rõ được thân phận của trần phượng cô ta là vợ của nhị thiếu gia nhỏ họ lý ở phần giang lần này về nhà mẹ đẻ là cùng mẹ lên cửu hoa sơn cầu nguyện xem ra mình có thể liên lạc với lý g i a để nắm chắc nhiều tin tức hơn về lâm vân g ã lập tức đồng ý với ý kiến về nhà họ ở tạm mấy hôm trần phượng thấy môn u thường đồng ý về nhà cô ta còn chịu giúp thăm bệnh cho cha cô ta mị sắc t r o n g mắt càng dày đặc hôm đó môn u thường đến xem qua bệnh cho cha của trần phượng ông ta hai năm trước hai chân đột nhiên bị liệt đã đến rất nhiều bệnh viện và kiểm tra ra được nhiều vấn đề nhưng không cái nào chính xác trên cơ bản khi bác sĩ xem thì nói rất trôi chảy nhưng khi điều trị thì lại không ra sao cả môn thường là một tu sĩ luyện khí tầng m ộ ư ơ i có rất nhiều phương diện mạnh hơn so với bác sĩ bình thường t r ả qua một lần trị liệu của y cùng với một viên đan dược cha của trần phượng rõ ràng đã cảm thấy chân mình có chút cảm giác cứ như vậy người của trần ra càng tôn sùng môn thường trần phượng thì càng nghênh phụng y tối hôm đó hai người đã lăn lộn trên giường một trận cho dù môn thường là tu sĩ luyện khí tầng mười nhưng cũng cảm thấy ăn không tiêu trần phượng này khi ở trên giường quả thực giống như bị điên vậy bà trần thì gần như là biết con gái mình đang làm gì nhưng lại giả vờ như không biết anh còn muốn đến yến kinh tìm em họ lâm vân của anh không trần phượng sau khi thỏa mãn càng bộc lộ rõ sự phong tình không che giấu hai ngọn núi ngạo nghễ môn thường tiện tay nắn bóp vài cái rồi nói ngày mai tôi sẽ đi sơn trăng hoàn hồ xem sao tuy đã lâu không qua lại với lâm gia nhưng đã đến rồi thì cũng nên chào hỏi chú nó một tiếng theo cách môn thường nghĩ nếu như gã khống chế được lâm viễn trương sau đó lại thông qua lâm viễn trương để khống chế lâm vân thì còn gì tốt hơn nữa thực ra người mà em họ anh cưng nhất là vợ của anh ta vợ anh ta tuyệt đối là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà em từng gặp qua hơn nữa kỳ quái nhà trước sau mấy lần gặp qua thì cô ta càng ngày càng xinh đẹp hơn thực sự là kỳ quái nếu như anh có được sự thừa nhận của cô ta sau đó đi nhận em họ thì quá nhẹ nhàng theo trần phượng thì môn thường này đến tìm lâm vân không có gì là ngoài tiền tài của hắn muốn đến kiếm một tí để chấm mút chứ gì vũ tích khu này là nhà của lâm vân rộng nhì sơn trang hoàn hồ này chỉ sợ có một nửa là sản nghiệp của nhà lâm vân liệu nhược sương đi theo hàn vũ tích đến trước cổng sơn trang hoàn hồ đối mặt với sơn trang lớn như vậy liệu nhược sương cảm thán không thôi nhược sương ở đây không phải nhà của lâm vân là của lâm gia lâm vân và lâm gia là hai chuyện khác nhau hàn vũ tích nhớ lại chuyện ngày đó lâm vân bị đuổi khỏi sơn trang hoàn hồ lần đó cô lái xe tiễm lâm v â n tới cổng về sau lâm vân lại đợi cho cô đi rồi đến nhìn cũng không thèm nhìn vào trong sơn trang hoàn hồ này mà dứt khoát một mình rời khỏi nơi đây nếu không phải mình và anh ấy đã hẹn là sẽ đi ly hôn thì có lẽ bây giờ cô thực sự đã mất lâm vân xua đuổi người con trai bị điên của mình ra khỏi nơi ở duy nhất hàn vũ tích không có chút cảm giác thân tình gì đối với lâm viễn trương cha của lâm vân cô cảm thấy cha hắn cũng giống như cha cô vậy đều là loại người chỉ biết lo cho bản thân không thèm suy nghĩ cho con cái của mình vũ tích liêu nhược sương hiểu rõ tâm tư của hàn vũ tích lúc trước lâm vân ở công ty có nói qua tập đoàn v â n môn là của mọi người chứ không phải là lâm gia hàn vũ tích nhìn sơn trăng hoàn hồ tráng lệ này mà không có bất kỳ ý nghĩ gì cô chỉ muốn hỏi thăm một chút về chuyện của lâm vân hoặc là nói cho bọn họ biết nếu như lâm vân có quay lại lập tức điện thoại cho cô đối với nơi này cô không có một chút cảm tình nào từ trước tới nay cô chỉ qua đây có hai ba lần thôi xin chào hai cô xin hỏi một thanh âm làm hai người hàn vũ tích bừng tỉnh hàn vũ tích và liễu nhược sương quay đầu lại thì thấy môn thường đang đi tới nhưng lại không quen biết người này môn thường lại quên tiếp tục hỏi vế sau bởi vì sự mỹ mạo và khí tức linh động của hàn vũ tích khiến y ngây người ra một nữ tử phàm nhân không ngờ lại xinh đẹp đến thế dung mạo của hai cô gái này quả thực không kém gì tiêu sư tỷ của y thậm chí cô gái bên trái càng có vẻ linh động hơn thấy môn thường nhìn chằm chằm các cô mà không nói gì hơn nữa ánh mắt có chút không lịch sự hàn vũ tích và liễu nhược sương đều trầm m ặ t người này thật là vô lễ môn thường liền phản ứng lại vội vàng nói tôi là bạn của lâm vân đến tìm người thân của anh ấy đây có phải nhà lâm vân không nghe xong lời nói của môn thường hàn vũ tích một lần nữa nhìn kỹ môn thường người này mà là bạn của lâm vân s a o sao lại không có nghe anh ấy nói qua nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của hàn vũ tích môn thường vội vàng nói tôi là môn thường lần đầu đến phần giang cho nên mới hỏi thăm hai vị nhà của lâm vân ở đây có phải không hàn vũ tích chưa từng gặp qua người này cũng không nghe lâm vân nói qua có một người bạn tên là môn thường nào chỉ đành phải nói lâm vân ra ngoài vẫn chưa về tôi cũng đến tìm anh ấy chứ có điều sao tôi chưa từng nghe nói qua anh ấy có một người bạn tên là môn thường Môn thường vừa nghe lâm vân quả nhiên chưa về xem ra lão tổ nói rất đúng mình cũng không cần phải đi yến kinh nữa rồi lâm vân này khẳng định đã mất hết tu vi nó không chừng bây giờ còn đang nằm ở một nơi nào đó hẻo lánh cũng nên hoặc là chết còn mẹ nó rồi chứ có điều nếu như vậy sự khó khăn để mình tìm được lâm vân không phải càng lớn hay sao cũng may là tổ sư không hạn chế mình là cần phải tìm được hắn trong thời gian bao lâu cho nên cũng không vội chỉ có điều trần phượng so với hai cô gái này thì giống như chim sẻ so với phượng hoàng vậy quả thực là c h a n h n h ạ t nhau quá lớn cô gái này nói rằng chưa nghe lâm vân nói qua là có người bạn như vậy thì nói rõ quan hệ hai người rất gần mình cần phải nghĩ cách để tiếp cận hai người này mới được nghĩ tới đây y vội vàng nói là thế này lâm vân bị thương rất nặng hiện tại cơ thể không thể nhúc nhích đang ở nhà tôi để tĩnh dưỡng tôi đến để báo với người nhà cái gì hàn vũ tích lập tức lộ ra thần thái khẩn trương lâm vân chẳng những mất toàn bộ trí nhớ còn bị trọng thương nữa may mà mình đến đây nếu không cứ chờ người đến phần giang báo cho thì chẳng phải đã chậm chế rất nhiều thời gian sau bây giờ anh ấy đang ở đâu h à n vũ tích và liễu nhược sương cùng lúc hỏi có thể thấy rõ sự lo lắng trong lòng hai cô là môn thường tuy nghĩ tới một trong hai người sẽ là vợ của lâm vân nhưng hai người này đều là trinh nữ cho nên cuối cùng vẫn không biết rốt cuộc đứa nào mới là vợ có lẽ hai người này chưa chắc đã là vợ hắn anh nói mau lâm vân sao rồi sự lo lắng và tình yêu thương của hàn vũ tích chất đầy trong lời nói môn thường sửng sốt một chút trong lòng tự nhủ rằng chẳng lẽ hai người này đều là vợ của lâm vân sao điểm ấy môn thường cũng không có quá mức để ý khôn c h â n giới đừng nói lấy hai người vợ cho dù lấy hai mươi hai trăm người cũng rất bình thường vậy cô là hàn vũ tích phải không những tin tức này môn thường có được từ chỗ trần phượng đúng tôi chính là hàn vũ tích là lâm vân nói sao hàn vũ tích vốn rất tỉnh táo nhưng một khi đề cập đến chuyện của lâm vân thì cô không có cách nào có thể bình tĩnh được à đúng vậy tuy nhiên mọi người không cần lo lắng tôi là người mà lâm vân bảo đến để thông báo hai người có đi cùng tôi luôn không anh ta bây giờ đang ở cùng với mông văn mông văn đang chăm sóc cho anh ta hẳn là không có vấn đề gì môn thường nói xong nửa câu trước khi muốn nói là có muốn đi cùng tôi không y thấy cô gái bên cạnh lộ ra thần sắc cảnh giác liền vội vàng lôi cái tên của mông văn ra quả nhiên sau khi nghe đến tên mông văn thì hai cô gái gần như thở phao một cái nói rõ rằng cô gái tên mông văn này không chỉ là bọn họ quen biết mà còn là người mà bọn họ tín nhiệm vậy là mình đoán đúng rồi đúng chúng tôi muốn đi cùng anh lâm vân bây giờ ở đâu anh mau dẫn đường hàn vũ tích nghe được chuyện lâm vân lập tức tinh thần loạn lên vũ tích hiện tại không nên gấp gáp nếu lâm vân đã có tin tức thì chúng ta sẽ qua đó là được mà đừng quá lo lắng tuy liễu nhược xương trong lòng cũng thấy bất ổn không phải lâm vân là tại sao lại bị thương nhưng cô với tâm trạng ngổn ngang lo âu vẫn an ủi hàn v ũ tích không cần lo lắng cách phần giang hơn hai trăm dặm cũng không quá xa đ ợ i lát nữa tôi dẫn mọi người đi là được môn thường vừa nói vừa nghĩ xem phải thông qua cách nào để lừa gạt hai cô gái này tới được địa ngục môn ở núi côn luân a thiếu phu nhân đã trở lại rồi s a o khu cổng viện của lâm gia sơn t r a n g hoàn hồ đã mở một quản gia khoảng hơn năm mươi tuổi vừa khéo bước ra người quản gia này tuy hàn vũ tích có chút quen mặt nhưng lại không biết tên chỉ đành nói ừ tôi về có chút chuyện ở đây có xe không dùng không ồ bây giờ cần luôn s a o nếu bây giờ cần tôi lập tức đi chuẩn bị lão g i à đi yến kinh còn chưa về vì quản gia này nói xong đợi chỉ lệnh của hàn vũ tích bây giờ chỉ cần bất kỳ người nào có quan hệ với lâm vân thì người của lâm gia đều không dám đắc tội chuyện của lâm khải tuy không nói rõ nhưng mọi người trong lòng đều biết m u ố n g ì người trước mặt này còn là thiếu phu nhân nữa vậy thì cám ơn chú bây giờ chú chuẩn bị đi chúng tôi cần dùng hàn vũ tích chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh lâm vân chứ không còn bất kỳ ý nghĩa nào khác vâng quản g i a không chút do dự quay người tiến vào đại v i ệ n lúc này hàn vũ tích mới hồi phục tinh thần lại nhìn môn thường cô cảm thấy trên người này có một loại sóng linh lực thậm chí còn cao hơn cô một bậc nghĩ đến đây cô đột nhiên d ù n g mình người trước mắt này không ngờ lại là, là một tu sĩ dựa theo những gì cô biết thì tu sĩ trên địa cầu này là rất ít cực kỳ ít cho dù mấy tu sĩ trong tổ dị năng cũng không người nào có thể đạt tới luyện khí tầng năm người này rõ ràng còn cao hơn cảnh giới của cô tuy không biết y đã đến luyện khí tầng mấy nhưng tinh hà thần quyết mà mình tu luyện có thể cảm ứng được tu vi người này cao hơn mình lâm vân làm sao có thể dưỡng thương ở trong nhà một tu sĩ chứ hàn vũ tích đột nhiên cảm giác được có chút không bình thường nhưng chỗ không bình thường đó cô lại không thể nói tuy biết tinh hà thần quyết của mình cao hơn rất nhiều so với công pháp bình thường môn thường chỉ cần không phải tu sĩ trúc cơ muốn nhìn được tu vi của mình hẳn là rất khó nhưng hàn vũ tích vẫn cố gắng khống chế linh lực không tràn ra ngoài sợ môn thường có thể nhìn ra được tu vi của mình tuy cô cảm thấy môn thường này không được bình thường tuy không nói ra được nhưng mà đề phòng một chút là điều nên làm môn thường cũng cảm giác được sự khác nhau giữa hàn vũ tích và liễu nhược sương tuy nhiên rất nhanh liền bình thường trở lại nếu mông văn đã học được công pháp nội gia của lâm vân khiến mình cảm giác được ký thức khác với phảm tục thì vợ của hắn sẽ học được nhiều hơn về loại công pháp đó từng hồi tiếng còi xe t r u y ề n đến rất nhanh một chiếc ô tô màu đen đã chạy tới trước mặt hàn vũ tích từ trên xe bước xuống một người lái xe khỏe mạnh anh ta đi tới trước mặt hàn vũ tích nói thiếu phu nhân tôi là kim gia cường xe đến rồi bây giờ có thể đi được chưa ừ bây giờ đi thôi anh môn thường anh ngồi trước chị đường đi tôi và liễu nhược sương ngồi ghế sau hàn vũ tích nói rồi không cần chờ để kim g i a cường mở cửa cô tự mình chủ động kéo cửa xe phía sau ngồi trong cùng liễu nhược sương môn thường thấy thế liền vội vàng ngồi lên ghế trước một lái xe cho dù có cường tráng đi nữa thì trong mắt môn thường cũng chỉ là một con kiến thôi hàn vũ tích ngồi phía sau tuy sinh lòng hoài nghi tên môn thường này rất có thể là một tu sĩ cao cấp hơn cô nhưng y ngay cả mông văn cũng biết thì hẳn là không phải đang lừa cô trên đường đi hàn vũ tích không ngừng hỏi thăm môn thường về chuyện liên quan đến việc lâm vân bị thương môn thường trả lời không chút sơ hở thậm chí còn nói rằng lâm vân bị thương chưa lành là do đi núi côn luân về sau gặp được sư phụ của y mới cứu được lâm vân một lần dưới cơ duyên xảo hợp lâm vân hẳn là từng đến núi côn luân điều này hàn vũ tích biết cô vốn định đi núi côn luân để tìm lâm vân chỉ có điều sau khi trở về thì lâm vân mất trí nhớ lại còn bị thương nữa chả trách không nghe lâm vân nhắc đến người có tên môn thường này phá ra môn thường này sau khi là vì lâm vân bị thương thì đã ở cùng sư phụ hắn mới quen biết lâm vân anh môn thường vết thương của anh lâm vân có nặng lắm không liễu nhược sương có chút lo lắng cho vết thương của lâm vân nếu đã không thể ngồi xe trở về thì khẳng định là rất nặng ờ vết thương không nhẹ chỉ có điều bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi môn thường mỗi lần nói chuyện nhất định phải quay đầu lại nhìn hàn bú tích và liễu nhược sương anh môn nếu lâm vân đã có thể nói chuyện thì sao anh ấy không gọi điện về nhà mà còn để đích thân anh đi một chuyến hàn vũ tích đột nhiên hỏi môn thường căng thẳng trong lòng điều này quả thật khiến y bất ngờ tuy nhiên lập tức nói lâm vân sau khi tỉnh lại chỉ nói bảo tôi đi phần giang tìm cha anh ta hoặc là đi yến kinh tìm vợ anh ta hàn vũ tích nhưng lại không kịp nói điện thoại thì đã hôn mê tôi tìm trên người anh ta cũng không có điện thoại chắc là rơi mất rồi môn thường tuy cảm thấy câu trả lời của mình không có vấn đề gì hơn nữa hôm qua y đã biết được tình hình đại khái của lâm vân thông qua trần phượng khắc khắc còn trần phượng kia nữa cứ để cô ta ở đó mà đợi đi hàn vũ t í c h nghe vậy lại nhíu mày cô ta không tin lâm vân sẽ bảo môn thường đến phần giang tìm cha hắn cô quá hiểu rõ lâm vân nếu nói đi yến kinh tìm cô hoặc lão gia tử thì cô còn tin nhưng đến tìm cha hắn ư cô thực không tin ghi đến đây lại hỏi một lần nữa lâm vân bị thương lâu chưa bị thương lâu chưa ư môn thường thầm tính toán thời gian lúc mình rời khỏi c ô n luân rồi nói đã hơn một tháng rồi hàn vũ tích suy nghĩ tên môn thường này nhất định là đang lừa gạt các cô lâm vân rời khỏi trung ninh mới được nửa tháng môn thường lại nói lâm vân bị thương chỗ y hơn một tháng rồi nếu không phải là dương vân lừa gạt các cô vậy thì chính là môn thường đã lừa gạt các cô dương vân chắc chắn sẽ không làm vậy hơn nữa dư dụ còn nói là nửa tháng trước lâm vân còn dùng qua thẻ ngân hàng vậy thì chứng tỏ người lừa các cô là môn thường liêu nhược sương cũng phát hiện sơ hở trong câu trả lời của môn thường nhưng cô là một cô gái thông minh cho nên không lên tiếng nếu hàn vũ tích đã hỏi như vậy chứng tỏ là chị ấy hoài nghi tuy nhiên hàn vũ tích lại thấy hơi yên tâm nếu như môn thường đang lừa gạt hai người vậy thì lâm vân có thể không có bị thương chắc là anh ấy đang đi đâu đó tìm trí nhớ xe đã đi được vài chục phút nhưng môn thường vẫn nói chưa đến nơi c h ỉ lái xe về phía trước hàn vũ tích ước lượng khoảng cách với tốc độ lái xe như vậy t r ư ớ c xe ít nhất đã đi được khoảng tám trăm km rồi nàng rất sốt ruột và cố gắng nghĩ cách giải quyết liệu nhược sương thấy xe càng chạy càng xa hàn vũ tích không biểu lộ gì đành phải chủ động nói chỗ chúng ta hình như đã vượt quá ba trăm km rồi thì phải môn thường mở cửa sổ ra nhìn lông mày cau lại thì thầm nói chẳng lẽ do tôi đi nhầm hướng xăm để tôi xem lại thế nào bình thường phải tới rồi chứ ngoài miệng nói vậy nhưng trong đầu thì nghĩ nói không chừng hai người này đã hoài nghi mình cũng không ngờ đi xa như vậy rồi còn chưa tìm được một chỗ phù hợp để động thủ môn thường hoàn toàn không có ý định đối phó với hai người giống như cách đối phó với mông văn chậm rãi để cho hai người tiếp nhận mình hắn cứ tìm một chỗ rồi dùng sức mạnh sau đó trực tiếp đưa họ tới quân luân là được l i ê u nhược sương đang lúc bối rối bỗng nhiên có tiếng của hàn vũ tích vang lên bên tai chị đang dùng thần thức chuyển âm cho em tu vi của tay môn thường này cao hơn chị từ đầu đến cuối là y đang lừa gạt chúng ta nhưng em đừng lên tiếng chị không biết là y có thần thức hay không cho dù có cũng không thể mạnh bằng của chị cũng may là y chưa phát hiện chúng ta là người tu chân cho nên chúng ta còn có cơ hội liễu nhược sương nghe hàn vũ tích nói vậy thầm nghĩ quả nhiên môn thường này là kẻ dối trá lúc y mới lên xe thì cô đã hoài nghi nhưng lại không tìm được điểm nào đáng nghi vấn để mà bắt bẻ